Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm nay mình học được một mối bác thợ này tử tế thực không có dấu nghệ chút nào vậy bác để cho tôi hai tượng Phật đi bao nhiêu đâu bạn bác? bác Khắc tưởng lấy mảnh giấy báo đếm và gói mới tưởng lại nói ra cả xong đưa gói tượng Phật cho thầy 7 Li phải bịly há hốc miệng hỏi bà có tình lộn không đó Bác thở khắc tượng lại tưởng thầy Bảy Ly chê đắt Nên xuống dòng Tôi thấy thầy từ xa tới Nên không dám nói thách đâu hơn nữa bán cho thầy bà Mình phải giữ khách Chứ không dám đập đổ mà Thầy tin tôi đi Thầy Bảy Ly cười hề nói <cười> Bác tưởng tôi chê mắt hả Tôi thấy bác tính rẻ quá Lại tưởng bác tính lộn Nên hỏi lại Bởi vì tôi thường nhờ mấy thằng đệ tử mua dùng Giá tiền bác tính tôi hai chục tượng Không bằng phân nửa Chúng nó mua cho tôi một bức tượng Còn bà nó Thầy trò mà chúng nó còn chơi mình Đạo thì thầy Bể Ly lại chửi thề Nàng lại béo nhẹ bôi lưng thầy Không cho bác khác tượng thầy Thầy Bể Ly lại nhìn đạo Cười như đệ khóa lớp cái tật chửi thề của mình Ông chỉ mớ tượng Phật còn lại Trên tờ báo bụi vẹn Bụi vẹn nói Vậy bác bán tuổi hết cái đám này đi Rồi ông quay qua đảo nói tiếp Chút nữa mình đi mua ít hộp dầu củ là con hồ là được Bác thở khắc tượng vớ được mối hời vui vẻ ra mặt Có lẽ bác cũng chẳng để ý gì tên ngôn ngữ giang hồ của ông thầy già trước mặt Vì trong giới bùa ngài bác đã gặp cả ngàn người Các môn phái khác nhau ăn tục nói phép lừa gạt làm tiền đầu trộm đối cướp Nên cái ngôn ngữ đó cũng chẳng lấy gì làm lại Bác là đặt đếm và gói hết mớ tượng Phật và dây báo cha cho thầy bè lư Sự thực hàng ngày ra đây ngồi khắc tượng bác đâu có bán được bao nhiêu Mỗi ngày bán được một hai tượng Không đủ tiền đồng gạo đối với con gần chục đường Bởi vậy bác mới phải làm thật nhiều Để đem bán ký cho đám con buồn từ Thái Lan qua Mua với giá rẻ mặn Bác bán được mớ tượng này cho thầy Bảy Ly Với giá gần gấp 10 lần Cho đám con buôn ngoại của Nên mặt mày hơn hả Thầy Bảy Ly cũng vui Quên cái dự ý tư Cầm gõi tượng Phật Nắm tay đào xuôi theo dòng người Đi về hướng đường Trần Hưng Đặc Như đã có chủ tâm từ trước Đào dẫn thầy Bảy Ly Đi mua lòng vòng đủ các thứ ông thích Rồi gọi xe taxi Đưa ông thẳng tới nhà tắm hơi của Lý Để sửa soạn tinh thần cho ông Ngồi trên taxi Đào làm bộ ngồi thực sát Tình tư nói nhỏ nhỏ Đi bộ từ nãy đến giờ thầy có mệt không Thầy Bệ Ly mỉm cười Quay qua đào trả lời Cũng hơi mệt nhưng mà vui lắm Thầy Bệ Ly nằm lên tay đào Không chút ngược ngập Ông ôm sát bà vào lòng Nàng ghé sát miệng bố tay thầy Bệ Ly Con biết một chỗ vui lắm Thầy có muốn tụi đó chơi không Thầy Bệ Ly cười hề hề Gật đầu lìa lìa Hà hà hà, muốn chứ, muốn chứ Nhà của Lý đó, thầy con nhớ không? Hà, cô Lý dẫn đào tới nhà tôi đó à? Quên thế nào được? Thầy cho nó chậu ngải làm ăn, bây giờ làm tốt ghê Phải rồi cô ta có thỉnh Phải rồi cô ta có thỉnh của tôi Một cụm nàng ngoẻ trắng Cho cái nhà tắm hơi gì đó Dạ để con đưa thầy tới gặp nó Chắc chắn cô nàng mừng lắm. Phải đó. Cũng lâu không thấy cô ta đi tất sờn. Mình lên đây cũng thăm nó một chút cho phải nhé. À có lý. Nó cũng nhắc cái thầy luôn đó. Nhưng bận buồn bán quá. Nên không đi đâu được thôi. Cô nàng cũng mê thầy lắm đó. Thầy bẻ ly cười hình hình thích thú. Ông nhớ cái thân hình đẩy đà của lý. Còn to lớn hơn đảo nhiều. Có lẽ lý... Phải thua đào từ năm 7 tuổi chứ không vừa Nhưng không hiểu sao Cơ thể lại to lớn xe vừa đầu trước cửa nhà Đào biết từ trước thế nào Thầy Bảy Lý cũng không đi đứng tự nhiên như bình thường Bộ tiệm tắm hơi của Lý Phải qua 2-3 lần cửa Đó cũng là một biện pháp an toàn Của một cơ sở làm ăn theo loại này Có lần Lý bảo Nàng đã phải cẩn thận như vậy mà cũng bị tụi lính kín mò tới nơi. Hốt hết mấy cô gái đang làm ăn với khách. Lần ấy Lý đã phải tiêu một số tiền lớn cho đủ loại người. Lý Ngạn nhìn thấy sững sờ khi mở cửa, thấy Đạm Thầy Bảy Linh, nàng là thật kì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net